Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net những câu vô tình như vậy được chứ Nhưng anh cũng đã quyết định sẽ chinh phục được cô Anh cố gắng ổn định tinh thần và nói rõ ràng với cô Muốn cô hiểu Nhù nhù à, anh... Còn nữa, xin anh đừng gọi em là nhu nhu nữa Cô nói tiếp Nếu nhanh nhất định muốn giả bộ Cùng với em quen biết rất thân Thì xin anh hãy giống như mọi người gọi em là uông uông đi Như vậy khi anh nhà giọng gọi cô Cô cũng không vì thế mà cảm thấy rung động không ngừng Cô không muốn gặp cỡ anh. Cô sợ mình sẽ không tự chủ được trái tim của mình nữa. Trẻn dục hoàng cũng rất bất mãn. Làm sao cô lại muốn anh gọi cô là uông uông giống như mọi người? Vậy thì rốt cuộc cô xem anh là gì đây? Cuối cùng, uông bội nhu cô ý nói ra những lời cay độc đối với anh. Nếu như anh cho rằng em có rất nhiều tiền, cho nên mới đuổi bẩn với em, thì thật là xin lỗi. Bởi vì đã để cho anh thất vọng rồi. Em chỉ là một cô nhi ăn nhiều ở đậu nhà họ hàng, Là một người làm thuê nghèo nàn thôi. Lần trước em trả tiền cho anh. Đó là tiền lương em đã tiết kiệm từ rất lâu rồi đó. Cho nên anh mới có thể từ bỏ ý định đừng đến tìm cô nữa hay không? Cô cho rằng sau khi anh rời khỏi cô, chỉ cần từ 3 đến 5 giờ không gặp lại anh, thì trái tim của cô sẽ dễ chịu hơn. Nghe lời cô nói, Trần Tục Quang rất tức giận. Cô nói cái gì là anh đừng làm bộ thân quen với cô. Anh cũng làm chuyện thân mật cùng với cô. Làm sao cô còn nói anh đừng vì tiền mà lừa gạt cô? Anh là ngoại đàn ông hám tiền vô dị như vậy hay sao? Nhưng mà cô nói vậy thì cũng không sai. Dù sao anh cũng không có cơ hội nói rõ lập trường cho cô. Vậy thì anh sẽ làm lại từ đầu. Nhù nhù à? Trên dục hoàng nút nuốt bực mình vào trong bụng. Lấy bộ dáng khép nép hiếm thấy mà tự giới thiệu bản thân của mình với cô. Anh là Trần Thị. Xin này hãy gọi em là Uông Tiểu Thư. Cô rất kiên trì nói Cắt đứt lời nói của anh Rồi xoay đầu ngẩng đầu nhìn anh nói tiếp Lời em muốn nói với anh chỉ đến đây thôi Mong anh đừng đến làm phiền em nữa Nói xong thì xoay người rời đi Nhưng vừa mới đi được hai bước Thì lại xoay người lại Hơi kỳ vọng thông báo Chuyện đó Nếu như anh thật sự thích em Em sẽ cố gắng để dành tiền Lễ tình nhân năm sau sẽ đi tìm anh Em báo im miệng lại Trên rục vẳng thấy cô cứng đầu nên nổi giận Em đừng ở trước mặt anh Mà nhắc đến chuyện thề tình nhân. Anh không cho phép em có ý niệm như vậy. Anh lo nhiều vấn đề quá rồi. Còn nữa, anh còn đợi em một cái giường. Cho nên anh nhất định sẽ đền cho em. Em cứ chờ mà xem. Nói xong thì anh thờ phi vòi rồi bỏ đi. Để lại một mình uông bội nhô cua tay với theo. Này, em mới không cần anh phải đền giường cho em đâu. Nhưng mà người ta đã đi xa mất rồi. Cô không còn cách nào khác. Chỉ có thể dùng hai tay của mình tạo thành hình chữ thập hướng lên trời. Trời ơi! Cậu xin ngài đừng để cho người đàn ông đó đến làm phiền con nữa mà. Cô sợ lại bị anh quấy rầy, thì cô sẽ ôm nhiều ảo tưởng hơn đối với anh. Trong đêm khuya yên tĩnh, uông bội nhu một mình nằm ở trên giường mà lăn qua lăn lại tròn trọc khó ngủ. Tất cả đều là tại người đó. Không có việc gì lại đến để chọc phá mình, khiến cho lòng mình thật là rối loạn. Cô lâm bần oán trách, làm sao cũng không thể ngủ được. Ai, mặc dù rất muốn nghe lời ngon tiếng ngọt của anh, Nhưng làm sao có thể đây cơ chứ? Cô nhìn trang phục cử chỉ cùng lời nói của anh mà phát hiện anh là một người đàn ông có giá trị. Nhưng mà hành ngày đặc biệt này chắc cũng kiếm được rất là nhiều tiền đi. ở thì coi như kiếm được nhiều tiền thì sao chứ? Đó cũng là bán thân mà. Uông bội nhô càng nghĩ càng cảm thấy mình nên khuyên anh phải lời để cho anh đừng hành nghề này nữa. tôi được rồi. Nếu như anh ấy lại xuất hiện mình nhất định phải thuyết phục anh ấy thoát khỏi nghề bán thân nuôi miệng này Để anh ấy bỏ đau hướng Phật. Cô luôn suy nghĩ cho anh Hy vọng cuộc sống của anh sẽ rực rỡ Cho dù không có cô bên cạnh Nhưng mà mình và anh ấy không quen biết Anh ấy có chấp nhận nghe mình hay không Anh ấy sẽ chịu nghe lời của mình hay sao Suy nghĩ vờ vẩn suốt cả một đêm Sáng ngày hôm sau Uông bộ nhô đi làm với một đôi mắt cấu mèo Uông Uông à Cô có biểu kiện Uông Uông à mau ra nhận quà Uông Uông à ở ngoài cửa có người tìm cô đó Uông bội nhu càng ngày mệt mỏi vì phải nhận chuyện phát nhanh, bưu kiện, từ từ quà tặng, toàn bộ đều là của người đó. Tuổi này chuyển rộ quàng cho người chuyển giường mới đến nhà của cô. Anh muốn sau khi tan việc, cô phải lập tức trở về ngành đón anh đại giá Quang Lâm. Mùa rồng ư, điều này cô cũng không thể nào ngờ đến được. Có cần thiết phải trong một ngày gửi đến, chuyển đến hai mươi mấy lần tin tức và quà tặng như vậy hay không cơ chứ. Uông bội nhu không nhận được nghĩ đến chiều hướng xấu nhất. Mục đích của người đàn ông đó sẽ không phải là muốn lôi kéo mình đến công ty của anh ta làm việc chứ. Thật là đáng giận mà. Ủa? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net